Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Điên điên dại dại từ đó đến nay Hàng ngày cứ đi lang thang ngoài đồng mà lẩm bẩm Đái vào nhà tao Ta vật chết cả nhà mày Về phần lão tự Theo lời của bà Mùi thì chiều hôm đưa xác Của bác Lâm về nhà Lão tự đã cầm cây dao ra gốc cây đa Tính chặt cây Mà chẳng hiểu sao đến khi sẩm tối Lại hốt hoảng chạy về Tối hôm ấy Bác Bình bị quỷ nhập Tự tay cầm dao đâm thấu tim cha. Để chết rồi phát điên đến tận bây giờ. Một buổi chiều năm 2007. Khi ấy tôi mới độ 5 tuổi. Cùng gia đình đưa vong hồn bà nội lên chùa phúc lễ. Khi làm lễ xong xuôi. Tôi ra gốc cây rất to ở sân sau của chùa. Loáng thoáng trong bóng chiều. Ánh dương lúc ấy đỏ ối Chiếu xuống những mái cong cong. Hắt xuống một cái bóng. Mờ mờ. Trắng trắng. Người phụ nữ. Tóc dài. Mặc bộ đồ sám. Ngồi ở dưới gốc cây. Tôi đang định cất tiếng hỏi. Thì cô ấy mở lời trước. Giọng nói như vọng về từ cõi hư vô. Cuối cùng... Tôi cũng có thể gặp được bà ấy Để tại cái lỗi lầm năm xưa Ai xin Đảng Phật và các bạn chúng ta kết thúc chuyện ma oan khí hóa quỷ của tác giả khắc hiếu các bạn đừng thắc mắc tác giả còn trẻ bạn ấy còn rất là trẻ cho nên là bạn ấy viết nó sẽ không có những cái sự ghê gớm nó không có những cái sự tàn bạo đánh nhau từ từ khi mà con người người ta đã ngấm những cái những cái sóng gió của cuộc sống thì nó mới nó mới có những cái sự ghê gớm Đấy. có vẻ như là anh chị em thích nghe chuyện ma hài đúng không anh chị em thích nghe chuyện hài thích kiểu tấu hài hơn đúng không à ha. ngày mai chúng ta sẽ có trên lịch là chuyện nghề dọn Nghề niệm sát hai tập Nhưng nếu như anh chị em thích nghe hài Thì tôi sẽ đẩy một chuyện hài lên cũng hai tập Mang tên là Họa Tam Tai của tác giả Tống Ngọc Đó. Nếu như anh chị em thích nghe hài thì tôi đẩy lên Còn nếu như anh chị em thích nghe rùng rợn Thì chúng ta sẽ nghe về nghề niệm sát À, tùy anh chị em chọn tôi được cái thì tôi rất là dễ tính và điều đặc biệt là tôi chiều khán giả lắm uh -huh. tôi chiều khán giả lắm chiều khán giả chiều uh, tác giả nói chung là anh tuấn tác giả nhiều bạn tác giả uh, uh, thân thân mà cha này nó nó nó, nó chiều tác giả ghê gớm Thì cái bộ, cái bộ họa tam tai của tác giả Tống Ngọc Nó là cái bộ cũng rất là ghê nó, nó cũng rất là ghê đó Nó không phải là không đâu các bạn Nó không phải là không đâu Nó ghê đấy Nhưng mà nó nhiều chi tiết là hài Các bạn biết đó Cái giọng văn của tác giả Tống Ngọc Thì nó rất là hóm hình Cái giọng văn của tác giả Tống Ngọc Nó hóm hình lắm à, thế Đấy là tùy em chọn Vốt hài hả? À. tam tai với tứ hành xung nó nó nó thật ra nó hai cái đó thì nó cũng chẳng thể so sánh với nhau được các bạn mỗi cái nó có một cái đáng sợ thế nhưng mà mình thì mình vẫn mình vẫn nghe mình vẫn sợ cái tam tai hơn thật sự là mình sợ cái tam tai hơn chứ còn tứ hành thì